Ai đang lén lút vùng trồm ở đây? Trong mây đen, bỗng truyền tới một tiếng hét phẫn nộ của sát họa lão quái. Tiếp theo lôi họa liên tiếp từ trong đám mây bay ra, như linh xà hướng phụ cận gần đó đánh tới. Chỉ thấy, nơi vốn không có một bóng người, ánh sáng bỗng tối sầm lại. Một mạng khắc khí to lớn, đột nhiên bạo liệt mở ra. đem mấy cái lôi hỏa này càng nút không còn một mảnh. Tiếp theo, một nam tử gián dấp thấp luồng xuất hiện. Ô sử. Hàng Lập đang ở trong đội ngũ lặng lẽ lùi lại, vừa thấy một nam tử có bộ dáng kia, trong lòng cả kinh thầm kêu lên tên người này. Lúc này có không ít tu sĩ khác nhận ra hắn, đồng dạng cũng kênh hô lên. Người của ẩn sát môn sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn trọng chọc, chọc vào ô sửu. Nhưng người trung niên cầm đầu là có vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn ô sửu thì trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. <cười> Thật không hổ là tích hỏa lão quái, đại danh đỉnh đỉnh. Có thể nhìn thấu ẩn nặp bí thuật của bụng thiếu chủ ta. Ô sử không thèm liếc mắt nhìn mọi người ở đây mà chỉ hướng lên đám mây đen nói. Trong mây đen truyền đến một tiếng hư lạnh rồi không còn nghe thêm bất kỳ thanh âm nào. Điều này làm cho sắc mặt của ô sử âm hàn. Sự tình này chẳng lẽ do cực âm đạo các ngươi dở trò quỷ hay sao? Khi phát hiện sự tình không đúng, chắc như đình nãy giờ không nói chuyện, rốt cuộc cũng mở miệng. Đúng, sự tình này đều là do bụng thiếu chủ an bài. Hàng hóa của nhiều âm môn các ngươi đều do người của bổn thiếu chủ cướp. Vì bị trưởng lão cũng do bổn thiếu chủ phân phó giá hòa cho ẩn sát môn. Ngoài dự kiến, ô sửu không có một chút ý che giấu, cười lạnh một tiếng rồi thừa nhận tất cả. Hơn nữa, ánh mắt toát ra bẻ dâm ô, lão liên không ngừng, nhìn lên người của nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím trong nháy mắt vẫn thanh lạnh như thường, lạnh lùng nhìn ô sửu không nói một câu. Lúc này trừ trưởng lão cùng nho sinh và một số tu sĩ vừa mới xuất thủ, Bỗng nhiên bay tới bên cạnh ô sử, hình thành nên chân kiền dằn co giữa ba phe. Gặp cảnh như vậy, mặc dù tự liên tiên tử và trác gia đình sớm đã đoán được, nhưng vẻ mặt cũng biến đổi, sắc mặt có chút trầm trọng. Triệu Mạnh, hai vị trưởng lão, bộ môn luôn đối với các ngươi không tệ. Các ngươi sao có thể làm ra việc như thế này? Phạm Phu Nhân khuôn mặt sớm tái nhợt, khi triệu trưởng lão cùng đám người bay tới bên cạnh ô sử, thì đốt cuộc nhìn không được lớn tiếng quát hỏi. Phải biết rằng trong nhiều âm môn, nàng cùng với trác như đình luôn đối kháng với nhau, vì triệu trưởng lão mà tiêu phí không ít tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để bực sức đối phương. Mà hiện tại đối phương một tiếng cũng không nói, liền phản bội lại nàng, điều này làm cho nàng quá phẫn nộ. Phạm tạ sứ, lão phu cũng không muốn làm việc này, nhưng bàn của tài hạ cùng mạnh trưởng lão sớm đã nằm trên tay người khác, thật sự là thân bất giao kỹ. Triệu trưởng lão, nét mặt già nu nói, nghe vậy, Phạm Phu Nhân rồn mình, dưới mày định nói cái gì thì là bị tử linh tiên tử, là lùng ngắt lời. Phạm Sư tỷ hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, đối phương một khi đã dám thiết lập mưu kế như vậy, khẳng định còn có thủ đoạn khác phía sau, chúng ta hôm nay nếu thắt được rồi mới nói đi. Phạm Phu Nhân liền im lặng, thực không hổ là tử linh tiên tử, tài màu song tuyệt, buồn thiếu chủ tài đây ngưỡng ngộ đã từ lâu. Chẳng biết tiên tử có hứng thú gả cho bổn thiếu chủ hay không. Phải biết rằng bộn công tử tuy thê thiếp có rất nhiều, nhưng vị trí chánh thê vẫn chưa định. Ô sự dừng mắt nhìn nửa từ áo tím, khuôn mặt đang dùng pháp thuật che giấu có chút sai mê. Được, có thể chứ. Tự lên tiên tử mặt không chút thay đổi nói, đề này làm cho hàng lập cùng các tu sĩ khác ở đó bị sốc. Ô sự cũng ngạc nhiên, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi lại, Uông um cô nương, lời ấy là thật sao? Ngươi đem toàn bộ tu sĩ ngày đó sát hại mẫu thân ta, sự tử hết đi, ta liền làm vợ của ngươi. Tử Linh tiên tử thanh âm lạnh lùng nói, đời này làm cho ô sử mặt mày đang vui mừng, liền ngưng trệ lại, nhướng mày lên. Điều kiện này không được, ngày đó ra tại có rất nhiều người, đều là tâm phúc của gia tổ, tài hạ không có quyền sử tử bọn họ, không bằng tử Linh cô nương đổi một điều kiện khác có được hay không. Tử Linh tiên tử cười lạnh vài tiếng, thấp giọng cùng Phạm Phu Nhân nói vài câu không để ý tới lời của ô Sử gặp tình cảnh này trên khuôn mặt xấu xí không chịu nổi của hắn liền thoáng qua vẻ bảo ngược nhưng từ hồi là nghĩ tới điều gì đèn nén tức giận xuống chuyện ánh mắt nhìn phía tu sĩ ẩn sắc môn Tuần Sư thúc không nghĩ bao nhiêu năm không gặp các ngươi đã bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử như vậy thật sự là rất vui mừng Âu Sử làm lùng nói Sư thúc cách từng hô của Âu Sử làm những người khác chấn động trong lòng hàng lập đánh thịt một cái Bất an càng lớn, đem thần thức sớm tra xét bốn phía một lần, nhưng không có phát hiện gì thêm ai mai phục. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút trù trừ. Không biết nên có lập tức bỏ chạy, hay là ở lại nhìn xem tình thế rồi mới tính tiếp. Dù sao hắn còn không biết rõ ràng thiên lôi trúc rút cuộc là thật hay giả đây. Nhưng thấy người trung niên hừ lành một tiếng, sắc mặt âm u trả lời. Ta sống tốt lắm, nhưng không bị tới, vừa mang theo một ít môn hà đi ra ngoài đã bị người của các người phát hiện. Xem ra lần này thật đúng là sai lầm rồi. <cười> tuần sư thúc à, ngài chỉ khéo nói đùa. Dù ai trong thông thiên vùn hại đời hơn 10 năm cũng phải hoạt động một chút chứ. Hỗn hỗ lần này Tuần sư thúc đi ra hơn phân nữa là vì sự tình hư thiên điện. Nằm đó một vài phần của hư thiên tàn đồ bị sư thúc mang theo, chẳng biết hôm nay có ở trên người hay không. Tính ra thời gian 300 năm hư thiên điện xuất hiện sẽ nhanh tới. Nếu sư thúc chủ động đem đồ này giao cho sư điệt, tài hạ có thể hướng ra tổ cầu tình, để lúc đó lưu lại cho sư thúc một mạng được hay không. Ô sổ nhìn về phía người trung niên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, lời nói giận dụ. Ngày sau, người trung niên im lặng, nhưng một lát sau liền lạnh lùng trả lời. Tác phong của cực âm lão ma mấy năm làm đệ tử như chúng ta còn không biết sao chứ, chỉ sợ ta bên này đem đồ giao cho các ngươi, bên kia liền bị hắn giết, hơn nữa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 Người muốn làm cái quỷ gì chứ? Tại sao không thể? Ô sử cũng có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ nói được một nửa câu thì thần sắc liền thay đổi, bắt đầu lộ ra vẻ cổ quái. Hắn dùng loài thần sắc này dương mắt nhìn người trung niên, một lát sau quỷ dị cười. Tốt tốt, không hỏi là một trong những đệ tử năm đó được ta coi trọng nhất, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thân phận của lão phu. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt ô sử bắt đầu trở nên mơ hồ bằng bèo, béo bó. Trong chốc lát, mọi người ở đây kinh ngạc thấy hắn biến thành một lão già xấu xí, nhọn gầy, hai mắt hiếp lại. thấy vậy, bọn người hàng lập cảm thấy lành sống lưng. Phụ thân, ta biết người sao có thể đem sự tình trọng yếu giao cho một vạn mối đi làm, phải tự mình đến đây, bất chấp đây không phải là bản thể của người. Người trung niên thần sắc khẩn trương, hướng lão già nói, thanh âm thấp xuống. Đồ đề ngoan, người dám cùng vi sư đồng thủ hay sao? lão già mới xuất hiện trên môi đồng đầy một chút, trong bụng phát ra thanh âm cực kỳ bén nhỏ, đập vào tai làm mọi người đau đớn, không kiềm được lùi lại mấy bước. <cười> đồ đệ, nằm đó người đối với chúng ta giết chết chỉ bằng một ý niệm khi có chút không vân lời, thậm chí còn muốn trừ thần luyện hồn, có từng xem chúng ta là đồ đệ đâu, bất quá chỉ là nô lệ của người mặt thôi, hơn nữa người hiện tại thi triển phụ thân thuật, nhiều lắm cũng chỉ phát huy được ba phần tu vi.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 Muốn chóc nạ bắt sống ngươi thật có chút khó khăn, nhưng hiện tại... Nói tới đây thì hắn lộ ra một tia cười trào phúng. chương 406 Thiên Đô Thi Hỏa Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành ba công nọ? Lời nói của hắn có chút kinh ngạc. Ngươi đoán đúng lắm, nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chiều trói, xem ra ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không, hậu quả như thế nào? Không cần nói ra, chắc ngươi cũng biết chứ. Lão giả vừa nói xong, vườn tay ra, chỉ nghe bụt một tiếng, một hỏa cầu hắc vụ màu đen như mực bay lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Thiền đồ thi hỏa, rốt cuộc, ngươi cũng đã luyện thanh. Lúc này sắc mặt của trung niên nhân chuyển sang trắng bệt, tiếng nói khô khóc, bộ dạng vô cùng kinh hãi. Gặp phải tình cảnh này, cực âm tổ sư cười lành một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhóm người của tứ linh tiên tử, cười ngào nghệ nói. Các người nghe kỹ rồi chứ? Hôm nay tâm tình của bổn tổ sư vui vẻ, vì vậy có thể tha cho các người một con đường sống. Chỉ cần từ nay về sau, các người đồng ý quy thuận cực âm đảo, thì có thể tiếp tục tiêu diêu tự tài. Khi bộn tổ sư có lệnh làm việc, các người phải cố gắng hoàn thành, nếu không, hậu quả sẽ bị hồn phi phát tán. Còn bây giờ, mỗi người phải giao ra ba phần nguyên thần lên cấm thần bài này mới được yên ổn rời đi. Nói xong, tay kia của hắn cho vào trong lớp áo mò mò, Lấy ra một cái một bài đen kịch Làn lùng nhìn mọi người Hàng lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong Tất cả đều kinh hoàng nhìn nhau Với giành tiếng của đối phương như vậy Không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy Mà cũng không ai to ngang Lớn mật dám nói không tiếp Nhất thời tại đương trường hoàn toàn im lặng Phía bên tự linh tiên tử Tu sĩ kết đan kỳ Ngoài hàng lập khúc hồn Cũng chỉ có tu sĩ họ mạnh cùng một tu sĩ mũi ưng Do trách gia đình mời tới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 Cực âm tổ sư thần sắc cực kỳ âm trầm Độc ác nói Khi âm thanh vừa kết thúc Tu sĩ Bụi Ưng đứng phía sau Trác Như Đình Đột nhiên hóa thành một đào hoàng quang Hướng về phía sau phóng đi Trong ánh mắt kinh sợ của Trác Như Đình Nhanh chóng bay ra ta hơn 10 trường Mới mơ hồ truyền đến một tiếng hư lành <cười> phật mộ không muốn cùng với lão tổ người đối đầu Mà cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển Vậy ta đi trước một bước đây Trong thời gian mấy lời ngắn ngủi đó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 lúc đó trong đào hoàng mang xa xa bận phát ra một tiếng hét thảm rồi đùng một cái biến thành một ngọn lửa màu đen quỷ dị sau đó ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất trong nháy mắt chỉ hiện ra một kiện pháp bảo phi đao ngoài ra không còn thấy cái gì hạng lập hít một luồng hơi lạnh tốc độ phi đường của hắc diễm thật sự là nhanh không thể tả hắn tự xét với tình huống đó nếu hắn hợp khoảng cách xa hơn một chút Còn với tập trung tinh thần đối phó Thì còn tránh né được vài phần Nhưng nếu trong khoảng cách vài ba chục trường Thì thật sự không còn cách nào thoát được Hơn nữa nhìn hắc nhiễm đem người kia Tiêu diệt thành cho bụi không còn một chút ban giác Thì uy lực của nó tuyệt đối Chỉ có hơn chứ không kém Thành dương ma hỏa của ma đạo lục tông Khẳng định với một kiện pháp bảo bình thường Thì không thể ngăn cản được Nghĩ tới việc đối phương tùy thời Đều có thể dễ dàng lấy đi các bạn nhỏ của mình Mình hàng lập có chút khô khóc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 Nhại thì biến thành vô ngóc, từ nay về sau cả đời điên điên tàn tàn, nặng thì tinh thần hỗn loạn bất màng tại chỗ. Hơn nữa loại pháp thuật ác độc có thể cấm chế nguyên thần của người khác, cũng chỉ có tu sĩ nguyên an kỳ mới có thể thi triển được. Tu sĩ kết đan kỳ không có được loại thần thông đó. Hàng lập miệng cưỡng ổn định lại tâm thần, hướng về những người khác xem họ có đọc sách gì hay ho hay không. Cách đó không ta là tu sĩ kết đan kỳ họ mạnh. Vẻ mặt cười hì hì lúc đầu sớm đã biến mất, vô ảnh vô tung Cảm ứng được Hàng Lập nhìn tới, liền cười khổ quay đầu lại, đáp trả một chút. Rồi ánh mắt âm trầm tiếp tục, hướng cực âm sư tổ dò xét. Mà tự lên Tiên Tử đứng ở trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lành lùng. Mười ngón tay trắng như ngọc, chấp ở sau lưng, đàn đàn kết lại với nhau. Vàng vặn vẻ vẹo, vẹo, làm cho Hàng Lập thấy cũng không biết nói gì. Còn Phạm Phu Nhân, cùng Trác Như Đình và Tu Sĩ Diệu âm môn.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 Nếu là phụ thân và người khác, thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng loài thần thông mới luyện được vài lần mà thôi. Nếu không, người bị phụ thân sẽ bị tự bạo mà chết. Hôm nay, chúng ta hãy liên thủ đối phó với lão ma này. Trung niên nhân nói xong, làm như vô tình nhìn về xích hỏa lão quái đang ở mình trong đám mây đen. Ở trong lòng hắn, cùng chỉ có thể liên thủ với tu sĩ kết đang hậu kỳ như xích hỏa lão quái mới có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhưng Trung niên nhân nói xong.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 Nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động, lờ mờ truyền tới giọng nói của xích hỏa lão quái. Cực âm tổ sư, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta khuất phục sao? Đương nhiên, nếu bọn tổ sư tự mình phụ thân tới đây thì mọi người đều phải chết nếu không nhận ta làm chủ. Không có ai là ngoại lệ ở đây. Cực âm sư tổ thẳng nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạc đáp lời. Tốt tốt, chỉ là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thường bộn đạo chủ ta đây. Xem ra lần này chỉ có thể làm giá quy lực của ma hỏa người mà thôi. Xích hỏa lão quái từ hồ thẹn quá hóa giận, mây đèn cuồng trào lên, âm thanh của lôi hỏa đồng thời phát ra càng lúc càng lớn. Thầy xích hỏa lão quái và cực âm sư tổ rút cuộc cũng muốn cùng nhau đồng thủ, tư sử diệu âm môn và ẩn sắc môn trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu có lão quái nọ cùng ra tay thì trận đánh này cũng không đơn giản. Dù sao công pháp mà xích hỏa lão quái tu luyện chính là quỷ thủy ma công. Ở loạn tinh hải thành danh hiện hách, nói không chừng có thể khắc chế được ma họa của đối phương. Cực âm tiền bối, ngươi thật là lớn gian, dám sử dụng cả cấm thần thuật. Ngươi không sợ người của tình cung phát hiện đa táo. Theo ta được biết, thiền tình song thánh đã viêm cấm các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như ngươi sử dụng. Tự linh tiên tử giờ phút này mới đột nhiên hỏi một câu Cho dù cực âm lão tổ chính là một lão ma Nguyên Anh Kỳ, nhưng vừa nghe tình cung và thiên tinh song thánh. Thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi, nhưng lập tức trở lại như thường, cười là nói. Nhà đầu nhà ngươi cũng biết không ít chuyện, đích thật tình cung đối với chúng ta có cấm chế như vậy. Nhưng việc này đã là chuyện trước kia, người cho là hôm nay về việc này thiên tinh song thánh sẽ ra tay hay sao? Chỉ cần thiên tinh song thánh không ra tay thì những người khác trong tình cung cũng không làm khó được ta. Những lời này giống như sấm nổ, làm cho đám người hàng lập đều ngẩn ra. Ngoài trừ trung niên nhân cùng những người của ẩn sát môn dường như là đã biết được việc này. Trong lòng cụ tự linh tiên tử liền trùng xuống nhưng vẫn cao dòng hướng về trung niên nhân nói Lão ma này sẽ giao cho người cùng xích hỏa tiền bối, còn những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ, sau đó chúng ta cùng hợp sức tấn công hắn. Lời nói làm cho trung niên nhân nào nào nhưng lập tức tỉnh ngộ, liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên.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 Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhóm tu sĩ phản bội do triệu trưởng lão cầm đầu. Khi thấy không cần đối phó với ma họa khủng bố của cực âm lão tổ, tu sĩ họ mạnh cùng với người của diều âm môn sắc mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cùng nhau tung ra pháp khí cùng pháp bảo chuẩn bị chém giết một tròn. Nhưng hàng lập đứng tại phía cuối nhướng nhíu hai hàng lông mày, chẳng biết sao tình thái trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn, dường như sẽ có sự tình không hay xảy ra. Bản thân hắn cũng hiểu được có chỗ không đúng, cực âm lão tổ không mang theo bất kỳ trợ thủ nào mà dám dựa vào phụ thân của mình mà đánh nhau với cả đám người ở đây hay sao. hắn liếm đời môi khổ khóc, lặng lẽ phân phó cho khúc hồn vài câu, rồi sau đó mới phóng xuất ra lục hoàng kiếm. Chương 407 Đạo Qua Cùng lúc này pháp khí cùng pháp bảo của nhóm hàng lập đồng thời phóng xuất ra với khí thế long trời lở đất, Đánh tới đám phản đồ của nhiều âm môn Triệu trưởng lão cùng đám người đứng bên cạnh cực âm lão tổ thấy vậy Tự nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết Mà đồng dạng cùng phóng ra các loại quang mang đầy màu sắc ngân đón Cùng một lúc tất cả các loài pháp bảo, pháp khí đang xen vào nhau Cực âm lão tổ ánh mắt thẳng nhiên nhìn thấy cảnh này Là nhìn cái đầu quỷ đang phóng tới mình khóe miệng lộ ra vài tia cười lạnh Ném ra hai họa cầu màu đen Sau khi rời khỏi tay hai hỏa cầu ở trên không trung, liền biến hình thành hai con hỏa xà to bằng ngón tay cái. Vù một tiếng, giống như mũi tên bay vào trong miệng của đầu quỷ. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm kêu lên một tiếng không tốt. Đầu quỷ quả nhiên ngừng lại, nhưng nhanh chóng phóng lớn lên. Trầm nháy mắt, một tiếng nổ mừng vang lên, từ bên trong vô số hỏa cầu màu đen bán ra. Thấy vậy, sắc mặt của trung niên nhân trở nên tái nhợt, Nhưng lập tức hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt quyết tâm Hắn liền dùng tay hướng sau óc ra sức vỗ một cái Một viên châu to bằng ngón tay cái màu trắng từ giữa trắng xuất hiện Trong suốt tinh xảo tỏa ra hàng khí nhẹ nhàng Xích huynh, thiền đồ thi họa của lão ma Chỉ có thể sử dụng pháp bảo cực âm chí hàng mới có thể khắc chế được nó Ta sẽ sử dụng hàng lê châu này hấp dẫn sự chú ý của hắn Sau đó, ngươi tìm cơ hội sử dụng quỷ thủy ma công về khủng lão ma, như vậy chúng ta mới có thể có chút phần thắng. Khi trung niên nhân đem hạt châu này phóng ra, lập tức ánh mắt nghiêng nghị, hướng lên không trung nơi xích hoạ lão quái đang đứng, âm thầm truyền âm tới. Ừ, một tiếng đáp buồn bực từ trong đám mây đen, khiến cho tinh thần của trung niên nhân phấn chấn lên. Hắn không hề do dự nữa mà hé miệng phun ra một đoàn huyết vụ, đem hàng lệ châu ba bọc vào bên trong. Hạt châu liền xoay tiết, hút hết sạch đoàn huyết vụ đang xoay quanh nó, sau đó làm bạch khí biến hóa thành một đoàn sáng màu bạc đường kính khoảng một trường, rực rỡ chói mắt, làm cho mọi người đều kinh hãi. Lão ma, cho người kiến thức một chút lời hại của hàng Lê Châu, được luyện chế từ huyết tên dưới đáy biển sâu. Trùng niên nhân nhìn về phía cực âm lão tổ, nghiến răng nói, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Kế tiếp, hắn lấy một ngón tay chỉ vào hàng Lê Châu, liền hét lên một chữ đi quan đoàn màu bạc nhẹ nhàng rung rẩy vài cái, rồi lập tức vang lên một trần âm thanh ông ông Trong nháy mắt, biến thành một con bạch tà to như miền bát, hùng tợn đánh về phía cực âm lão tổ. Gì? Cực âm lão tổ hơi lộ ra điểm kinh ngạc, nhưng thần sắc liền lập tức trở lại bình thường, cười khinh khỉnh, đầu vai khẽ khẽ rung lên, từ phía sau cũng bay lên bảy tám luồng hắc khí cũng to bằng miệng bát. Mấy luồng hắc khí cực kỳ linh hoạt, trên không trung biến thành yêu thú hình dạng chó sói khác nhau nhà rằng múa vuốt phóng tới bạch xà trường niên nhân thấy vậy hai hàng lông mày dựng đứng hét to một tiếng mười ngón tay liên tục bắn ra từng đào từng đào pháp quyết không ngừng hướng tới thân bạch xà lúc này hai mắt lục quang của bạch xà chợt lóe thân thể to lớn liền co lại một khối hàng vụ màu trắng vô thành vô tức phun xuất càng lúc yêu thú làm cho chúng biến mất vô ảnh vô tung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 thì thầm nói Được Xích hỏa lao quái từ trong đám mây đen Không chút do dự ứng tiếng trả lời Tiếp đó từ trên đỉnh đầu của trùng niên nhân Âm thanh ầm ầm vang lên Đám mây đen lập tức biến to lên Chuyển động quay cuồng Sau đó lôi điện đánh xuống dưới Với tư thế không kịp bưng tay Xích hỏa la quái Ngươi Trùng niên nhân mặc lộ vẻ hoảng sợ Thét to lên một tiếng kinh hãi Nhưng đã bị đám mây đen to hơn trăm trường cuốn vào bên trong Lúc này cực âm lão tổ cười lên một trần quái dị, một bàn tay thật lớn màu đen từ trong luồng bạch khí bắn ra. Trong phút chốc, tiến tới trước mặt con bạch xà chộp lấy nó, mạnh mẽ sức chặt, khiến cho nó tiêu tán và hồi phục trở lại bản thể hạt châu. Lúc này hạt châu nằm trong lòng bàn tay to lớn, không ngừng phóng ra các luồng hàng khí tấn công, dường như nó không muốn bị khuất phục. Đồng thời trong tiếng lôi hỏa nổ âm âm truyền tới tiếng hô kinh sợ của trung niên nhân lão ma, xích hỏa, hai người các ngươi cùng một nhụt, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiếng nói của hắn tràn đầy hối hận và oán độc. <cười> Chỉ là do người quá ngu ngốc mà thôi. Giờ ngươi hãy cùng với xích hỏa chơi đùa một phen đi. Còn ta sẽ đi xử lý các tên kia. Sau khi xử lý xong, ta sẽ quay lại ôn truyền thầy trò với ngươi. Lời nói vừa dứt, thì qua hoa màu đen thu lện lộ xuất hình của cực âm. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám bay đen một cái. Xem xét hàng Lê Châu lại một lần nữa cho kỹ, rồi không do dự. Há mồm phun ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, đem hạt châu bao bọc vào bên trong. Hoàng hòa của hạt châu bị luồng hắc khí trấn áp nên dần dần trở nên ảm đạm. Thấy vậy, cực âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ từ đắc Sau đó, bàn tay lộ một cái, hạt châu biến mất vô ảnh vô tung. Từ khi xích hỏa đột nhiên trợ giáo, làm phản cùng với cực âm lão tổ thu được hàng Lê Châu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 nếu ngành kháng chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi mọi người đều bỏ chạy tán loạn đàn tùy thuộc vào thiên mệnh vậy đương nhiên mấy tu sĩ kết đăng kỳ là nhanh hơn cả nhưng làm cho mọi người giật mình chính là tự linh tiên tử và phu nhân cùng với trắc như đình ba nữ tu sĩ không biết thi triển loại pháp thuật bí thuật gì mà pháp khí ba người khu hợp thành một kiện pháp khí giống như bia đá biến thành một đạo ánh sáng ba màu tốc độ xem đa không dưới tốc độ của mấy tu sĩ kết đăng kỳ tuy nhiên nhanh nhất chính là hàng lập và khúc hồn những người đã sớm chuẩn bị bỏ chạy khi trùng niên nhân vừa mới bị xích họa lão quái ám toán thì hàng lập và khúc hồn không nói hai lời liền đem pháp bảo thu hồi hóa thành hai đào quang hoa lục hồng đào tẩu đi trước một bước khi các tu sĩ khác mới phản ứng thì hàng lập đã sớm bỏ xa khoảng cách hơn 3 40 mươi trường lúc đó liền liếc mắt nhìn lại phía sau xem tình hình như thế nào Kết quả làm cho Hàng Lập cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mấy gã tù sĩ cách đan kỳ, của ẩn sắc môn không chịu bỏ chạy, mà cùng liên thủ với Trùng niên nhân, điên cuồng tấn công xích hỏa lão quái và cực âm sư tổ. Trên mặt của họ hiện ra vẻ điên cuồng, khiến cho lòng người lạnh buốt, bộ dạng liều màng, chỉ công không thủ. Hai tên ma đầu thật sự bị lúng cuốn chân tay, không cách nào thoát khỏi. Điều này làm cho Hàng Lập vui mừng không thể tả. Tốt tốt! Không nghĩ mấy người này đều là sát đang phân thân, Vậy hãy để bổn tổ sư thành toàn cho các ngươi. Liên tục bị tấn công như vậy, Đã làm cho đạo ma cực âm thật sự tức giận, cười phẫn nộ. Tiếp theo, một trong số bốn người kia kêu lên thảm thiết. Sau đó, ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội, Đạo mắt biến thành hư vô. Hàng lập trong lòng phát lạnh, Cũng không dám nhìn nhiều, vội xoay người điên cuồng thôi động lục hoàng kiếm. Lúc này hắn nhìn không được, Dùng ánh mắt cổ quái lít nhìn khúc hồn Nghe được câu nói sắc đan phần thân, trong lòng hắn liền hoàn toàn minh bạch một số việc mơ hồ chưa rõ trước đây. Lúc đầu hắn hoài nghi công pháp, huyền âm đại pháp mà ô sự tu luyện, có liên quan với huyền âm kinh, được nói tới trong ngọc giảng. Bây giờ hắn lại nghe cực âm lão tổ nói thêm mấy chữ xác đan phần thân, xem ra những gì mình suy đoán là đúng. Về phần hai người, một ở Thiên Nam, một ở làng Tinh Hải. Phỏng chừng hơn phần nửa là có liên quan với truyền tống trận cổ xưa mà mình đã sử dụng. Bây giờ câu hỏi quan trọng chính là bộ hài cốt ngũ sắc bên cạnh truyền tống trận kia. Mặc dù hắn thấy có chuyện gì đó không đúng, nhưng khi Lâm Trần xích hoạt lão quái phản bội, thật đúng là ngoài ý muốn. Không ngờ, lần đầu tiên xuất thủ sau khi kết đam lại chật vật giống như thời còn trúc cơ kỳ, đồng dạng đều bỏ chạy trối chết. Điều này làm cho hàng lập trong lòng sầu khổ, thật sự buồn bực không thôi. Hắn cảm giác được tình hình phát sinh này tương tự như lúc đi giết anh Lý Thú vậy. Rõ đàn song phương đối địch, phải xuất thủ đánh nhau, nhưng kết quả đột nhiên một bên trở mặt phản bội, giết hại đồng bàn. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới cái lệnh bài có khắc hình đầu quỷ giữ tợn kia. Hắn ngập nghĩ lại tất cả, từ hồ việc kia phải có quan hệ gì đó với lần này. Nhưng tạm thời bây giờ, Hàng Lập chỉ có thể nghĩ tới đây, bởi vì từ sau mơ hồ truyền tới hai tiếng thét cực kỳ thảm thiết.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 Hàng Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở. Quái vật toàn thân bích lục, khoác một cái áo nhát bằng sắc màu đen, bóng loán, tay khần tất sắc, móng tay sắc nhọn vô cùng, biệt mọc đầy răng vàng lợn trộm, đang nhìn về phía hai người bọn hắn cười dữ tợn. Luyện thi Số khí nồng nồng từ đối diện theo gió truyền tới, làm cho Hàng Lập nhìn một cái đã nhận ra thân phần thật sự của yêu vật, trong lòng âm thầm kinh hãi. Chỉ nhìn hình dáng của đối phương khẳng định không phải là tiết giáp thi cấp thấp hơn phần nữa là do cực âm lão tổ dùng phương pháp đặc thù tế luyện ra nghĩ tới đây hàng lập khoát tay lục hoàng kiếm huyện hóa thành lục giao dài mấy trường hùng hằng bay bụt ra ngoài đồng thời khúc hồn không nói một câu ngón tay bắn mạnh ra một đạo huyết quang bén nhọn đây chính là huyết linh tuẫn do khúc hồn cực cực khổ khổ luyện thành phục huyết linh tuẫn tuy xuất phát sau nhưng đến trước đánh vào ngực của luyện thi Tạo thành một cái lộ thủng cực nhỏ, khiến cho yêu thi có chút không hiểu, cúi xuống nhìn. Hàng lập vui mừng, dưới sự thúc giục của hắn, lục giao theo sau đánh tới trên người của đối phương. Lục sắc hoàng mang vẽ ra khắp nơi, yêu vật lập tức bị bắn ngược lại mấy trường. Ngầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng vững ánh mắt hung ác nhìn hàng lập. Không xong, yêu vật này dĩ nhiên là không sợ công kích của pháp bảo thông thường. Hàng lập vội vàng thu hồi lục hoàng kiếm, trong lòng trầm xuống. Yêu thi bị một kích của hắn mà vẫn bình yên vô sự Còn lộ thủng bị thương kia lấy mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khép lại Hàng lập thần sắc trầm xuống, Đột nhiên kéo khúc hồn hóa thành một đào cầu vòng bay xéo qua Yên bốn từ một bên vượt qua yêu thi để đào tổ Hàng lập không phải sợ hãi không đối phó được với luyện thi này Mà thật sự lo lắng việc trốn chạy chậm trễ Sẽ bị cực âm lão tổ ra tay truy đuổi lần nữa Hắn tự nhiên tránh được thì nên tránh Hơn nữa, hắn nhìn xung quanh, xa xa các thu sĩ chạy tán loạn khác, đồng dạng đều bị mấy con luyện thi ngăn cản, cũng không biết cực âm lão tổ rốt cuộc là tế luyện ra số lượng bao nhiêu đây. Trong lòng hàng lập rét rung, tốc độ đào thoát dưới sự khu động toàn lực của hắn cùng khúc hồn lại nhanh hơn ba phần, mắt thấy sẽ từ một bên của luyện thi xẹt qua. Nhưng hai mắt lục quan của yêu thi chợt lóe thân hình đột nhiên mơ hồ, biến mất ở tại địa phương ban đầu. Nhìn thấy sự việc vô cùng quen thuộc này, Hàng lập cơ hồ phản xà theo điều kiện, đem kiếm quan hướng qua một bên bay đi. Nhất thời năm đạo Hắc Mang lời trảo dip lên ở tại địa phương ban đầu, sắc bén phi thường, kéo dài hơn 10 trường mới tiêu tán. Hàng lập hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn, quả nhiên là luyện thi nọ đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Hắc Mang dài hơn một tốc trên hai lời trảo đang có giảm không ngừng. Tốc độ thật là nhanh, vị trí ưu thi lúc này so với địa phương ban đầu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 lấy tay vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời hơn 100 đạo thanh sắc cùng lưỡng đạo Hồng Quang từ trong bay ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn. Sau khi quang hoa thu liễm lộ ra hai con huyết ngọc tri thù và hơn trăm con thanh sắc cự hầu. Các cử viên này thân cao hai trường, miền rộng răng to. Khi vừa xuất hiện, liền nhất hai tay từ 10 ngón tay thô rán, bắn nhanh ra 10 đạo thanh quang với khí thế lòng trời lỡ đất, đánh về phía yêu thi. Đối mặt với sự công kích trùng điệp, không thể tránh khỏi của hàng lập hai mắt yêu thi lộ hung quang một đoàn hắc khí từ biển phun ra đọng lấy thành quang còn hai tay nó giao xoa trắng ở phía trước người bay theo hắc khí kết quả hắc khí triệt tiêu hơn phân nửa thành quang cuối cùng xà tới trên người luyện thi trực tiếp đánh lên người như khói xanh quàng mang bắn ra bốn phía nhưng yêu thi chỉ nhẹ răng một chút hung bào vọt tới đám cử viên rắc rắc âm thanh liên tiếp vang lên mấy cựu viên ở phù cận bị hắc mang lời trạo chạm thành mấy khúc. thấy tình cảnh này, hàng lập nhíu mày, khúc hồn bên cạnh lập tức phóng xuất ra huyết quang cao vài chục trượng, dắp mắt ngưng tụ thành một thanh huyết đao thật lớn, hùng hăng bổ xuống luyện thi. trang một tiếng nhỏ vang lên, huyết đao chém tới đỉnh đầu yêu thi phát ra thanh âm giống kim loại, không cách nào tiến vào cơ thể. sau khi bị một đao này, từ hồ khiến yêu thi nổi giận, trợ tay bắt lấy chuôi đao tay kia cũng chụp tới, ý muốn tiêu diệt huyết đao cho hạ cơn giận. nhìn thấy điều đó, hàn lập không khỏi vui mừng. chỉ thấy khúc hồn bất quyết, huyết đao hốt nhiên biến thành tứ sắc hỏa diễm, trầm nhai mắt bốc cháy dữ dội trên người liền thi, làm cho nó thét lên chói tai. dùng hai tay phù phù không ngừng, bồ đạm lưỡng túng. bất quá, yêu thi rất nhanh phát hiện tự hỏa, mặc dù không thể dập tắt, nhưng đối bên nó cũng không tạo thành thương tổn gì, hoàn toàn không cần để ý tới. Điều này làm cho nó vô cùng vui mừng, tiếp tục truy tìm nguyên hung. Nhưng khi yêu thị ngẩng đầu thì đã xuất hiện hai tấm lưới trắng tinh rất lớn, chụp xuống không một tiếng đồng, do không hề đề phòng nên đã bị trói chặt. Đó chính là lưới nhện do huyết ngọc tri thù phun ra. Yêu thị kinh hãi, bồi bàn ra sức giải dùa, nhưng đồng thời lúc này tự hỏa lại hóa thành hỏa xà màu tiếng to bằng miệng bát, hùng hăng bò trên người nó. Vì vậy, dưới sự vây khốn hai tuần của lưới nhện cùng hỏa xà, tên này không còn cách nào để thoát thân. thấy vậy, hạng lộc không chút do dự hóa thành một đào cầu vòng đem linh thú khôi lỗi thu lại, lập tức cùng khúc hồn phi đồn ra xa, không dám quay đầu lại. nếu hắn không nghe lầm, thì ở xa xa nơi có cực âm lão tổ truyền tới tiếng kêu thảm thiết thứ ba. nếu không nhân cơ hội này bỏ chạy, thì sẽ bị lão ma bắt giữ dùng làm nô đái. hạng lập cùng khúc hồn hợp lực một hơi bay đi hơn trăm dặm, trên đường rẽ trái hoặc phải thay đổi mấy lần mới tìm được một hòn đảo nhỏ vô danh. Hai người lập tức hạ xuống, chui sâu vào trong đất hơn 10 trường. tiếp theo đem tấm lụa che giấu khí tức phụ trên người, đồng thời vận dụng vô danh khẩu quyết. Cho dù đã làm xong hết thảy, nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn thấp thỏm bất an, không biết có thể giấu giếm tránh được thần thức của hai lão ma kia không. Dù sao thần thức tu sĩ Nguyên An Kỳ chắc chắn sẽ hơn hẳn tu sĩ bình thường. Thường thầy cho Hàn Lập cũng không biết, ở địa phương cách xa hơn trăm dặm cực âm lão tổ đang thảnh thơi đứng yên tại chỗ, không có chút nào muốn truy đuổi bọn họ. Bên cạnh có một đại hán áo đỏ mặc tiếng, cùng hơn 10 yêu thi toàn thân xanh biếc, mà tại trước cực âm lão tổ là trung niên nhân đang hồn mê bất tỉnh, lơ lửng trên không trung, trên người vẫn còn cắm mấy cây châm dài phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Về phần đám người triều trưởng lão đang kinh hãi đứng phía sau, không dám thở mạnh, đều còn ngào khí của tu sĩ kết đan kỳ thật không nghĩ tới, lại để cho nha đầu tự lên tiên tự chạy thoát. Ta lúc đầu muốn bắt giữ đem tặng xích hỏa đào hưởng, xem ra phải đợi cơ hội khác rồi." Cực âm lão tổ sư thần sắc bình thản nói. "Ôi, Tiền Bối thật là có lòng, tự lên nha đầu, mặc dù lấy mười mấy mỹ nữ ra mời ta ra tay, nhưng trên thực tế ta vốn chính là bạn thân nàng, bất quá nhìn lại lần tôn từ hồi đối với nàng ta cùng có hứng thú, vậy xin nhận lại cho lần tôn đi." Đại hán mặt tím cười ha hả nói. Vậy xin đa tà xích đào hữu, sau khi trở về, ta sẽ tặng hai mươi nữ tu sĩ có can cơ của cực âm đạo để bồi thường cho người. Nói tới lệnh sư, coi như là tiền bối của ta, nhờ đào hữu chuyển lời thăm hỏi ân cần. Cực âm tổ sư nghe xong lời ấy, trên mặt có chút miệng cười nói. Và bối cũng đã lâu không gặp gia sư, nếu gặp người nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối. Xích họa lão quái cực kỳ khách khí nói, nhưng nhãn châu thiện đồng đột nhiên nói bất quá, tự lên nhà đầu lần này chạy thoát, sợ rằng sẽ tìm người của tinh cung, không biết có đem lại phiền phức gì hay không? Xích hỏa lộ ra ánh mắt có chút lo lắng. Tinh cung? Không có gì phải lo lắng đâu. Cực âm tổ sư không thèm để ý, cười là nói. Theo ta được biết, mấy vị trưởng lão của thiên tinh cung đều đang bế quan. Hiện tại các bạn sẽ không để mắc tới việc vặt vãng này, mà hai lão bất tử thiên tinh song thánh vô duyên vô cớ tu luyện nguyên từ thần quan gì đó. Kết quả làm cho hai người bọn họ chỉ trong mấy ngày cố định hàng năm mới có thể lì khai thiên tinh thành nửa tháng, nếu không tu vi sẽ đại giảm, xem ra lần sau đi tới hư thiên điện, chúng ta xem như không có hai đại địch. Cực âm tổ sư nói có chút vui mừng trên tai họa của người khác. Việc này gia sư cũng từng nói qua với vạn bối, thiên tinh song thánh biển là ở thiên tinh thành không ra, cơ hội là tồn tại vô địch khi dự bào nguyên từ sơn phong. Chỉ cần bọn họ thật sự luyện thành nguyên từ thần quan thì sẽ không bị vây khốn ở thiên tinh thành. Đến lúc đó, đoàn tinh hải sẽ là thiên hạ của bọn họ. Xích hỏa khoái miệng nhất lên, lo lắng nói. Chương 409, Trần Dung Hy vọng giống như là tiền bối nói. Xích hỏa tuy cũng có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể đáp vậy. Bất quá, ngoài trừ nhóm tự lên tiên tự ra, còn có hai người có thể từ trong tay của thập bác thiên đô thi chạy thoát. Thật là có điểm ngoài ý muốn Cực âm sư tổ đột nhiên Sờ sờ mấy cọng râu ngắn trên cầm Trong mặt hiện lên một tia dày sắc. Đúng vậy Tự lên tiên tự kia có một long bi Chấn phái chi bạo của nhiều âm môn trên người Cho nên ba nàng mới có thể dùng nó hồi thể tránh được công kích của thiên đô thi Nhưng hai người còn lại Thì có điểm cổ quái Lúc ấy ta ở phía sau có nhìn thoáng qua Hai người kia phóng ra rất nhiều cơ quan khôi lỗi Mặc dù lực công kích và phòng ngự Đều rất kém Nhưng một lần có thể thao túng hơn 100 khối lỗi như vậy, thật là có điểm tà môn. Xích hỏa lão quái, đồng dạng nghi hoặc gật gật đầu phù hòa theo. Tóm lại, hai người kia cũng chỉ là hai con cá nhỏ thôi, không cần phải lo lắng. Nếu không phải sau khi phù thân ta, thật sự có thể thao túng một ít pháp lực và vẫn còn bị hạn chế. ta như thế nào để mấy tên tiểu bối trước mắt rời khỏi như vậy? Nhưng mục tiêu chủ yếu chính là nghịch đồ kia vẫn không chạy mất. Hắn đã trồn đi hư thiên tàn đồ. Bộn tổ sư phải tìm kiếm trên người hắn Để thu lại Cực âm tổ sư là nhạc nói Từ hồ không hề đem việc hai người bỏ chạy hàng lập Và khúc hồn để trong lòng Xích hỏa lão quái thấy vậy Cũng không có nhắc lại Không bao lâu sau liền cáo từ cực âm sư tổ rời đi Hóa thành một đám mây đen Hướng lên trời bay đi Cực âm tổ sư nhìn hát điểm xích hỏa lão quái Biến mất nơi chân trời Khóe miệng hiện lên một ti trào phúng Tiếp theo hắn chậm rãi vườn tay ra năm ngón tay. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tơ nhện màu trắng dài vài tất Cực âm sư tổ nhìn đoàn tơ nhện này Ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái Khuyết ngọc tri thù Thật sự không nghĩ tới có ngày nhìn thấy nó Xem ra trời không hề tuyệt đường Ta vẫn còn có cơ hội Cực âm sư tổ thị thào lẩm bẩm, Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ Khiến cho đám người triệu trưởng lão ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, Nghiền trái ngã phải Đi, về đảo ngay Cực âm sư tổ đang cười, bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo hét lớn một tiếng, sau đó đột ngột chụp một cái. Vị trung niên tu sĩ đang trôi nổi lơ lẫn kia, liền tự động bay đến trên tay, đang thủ nhấp lên, xuất lĩnh mọi người, rời khỏi đó. hàm lập tự nhiên không biết, sự tình phát sinh ở ngoài trăm dòng kia, hắn ở dưới lòng đất sâu chú ý cảnh giác, sau một tháng mới có thể nghi thần nghi quỷ đi ra. Cẩn thận dùng thần thức quan sát vùng phù cận kia, xem có mai phục hay không. Rồi không nói lời nào, mang theo cốt hồn bay về phía Thiên Tinh Thành. Lần đi ra ngoài này thật một hồi nhốn nháo, lấm lem trò bụi, thiếu chút nữa màn nhỏ của hắn đã như không nổi. Buồn bực nhất chính là hắn đã mạo hiểm như vậy, nhưng ngay cả bóng dáng của Thiên Lôi Trúc Kiên cũng không hề nhìn thấy. phẩm chừng vật này đã rơi vào trong tay của Cực Âm sư tổ. Hắn cảm bạn không dám liều, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu uổng rổng trở về Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành vẫn phồn hoa giống như xưa. Tôi sẽ dự cộng của thiên tinh cung vẫn mang bồi dáng kính cận đối với bậc tiền bối như hắn. Nhưng Hàng Lập vừa mới chạy trốn trôi chết, làm sao tâm tình có thể thoải mái được, vẻ mặt đầy tối tâm đi vào trong thành. Khi hắn trở lại đồng phụ ở tầng thứ 39 thì có chút ngạc nhiên, bởi vì bên trong cấm chế, ở trước cửa động lại có một đạo truyền âm phù, làm lẽ phiêu phù trên không trung. Điều này khiến cho khuôn mặt của Hàng Lập tối sầm lại. Hắn nhíu nhíu mày, lật tay lấy ra cấm chế lệnh bài. Sau đó có chút không tình nguyện, khẽ rung hai cái Nhất thời từ trong lệnh bài Bắn ra một đào ánh sáng màu xanh Bắn vào bên trong cấm chế Truyền âm phù lập tức biến thành Một đào hỏa quang Bài theo lục quang kia đến trước người của Hàng Lập Ngón tay Hàng Lập bắn ra Một tia bạch quang bắn lên trên tờ phù lục Nhất thời hỏa quang đại thịnh Tiếp theo một thanh âm kiều mị Của nữ tử truyền tới Hàng Lập nghe âm thanh này Đầu tiên là sừng sốt Nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ Ôm thanh kia không phải của ai khác, mà chính là của vị phàm phu nhân kia. Nàng vừa mới cho mình ăn đau khổ lớn như vậy, còn dám mặt dày mày dạn tìm đến cửa nhà. Một bụng đầy nổ họa của Hàn Lập trong mấy ngày qua, đùng một cái bạo phát ra. Nhất thời hồng quang trong tay chớp lóe, một hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện, muốn bắn ra ngoài hủy tơ phù lục. Nhưng những lời tiếp theo của nửa tự đó lại khiến cho Hàn Lập giật mình, động tác trên tay lập tức trở nên chần chừ. Một lát sau.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 tâm niệm hắn khỏe hoạt động cuối cùng trong lòng hắn nghĩ nên đi xem một chút rồi hãy nói nếu đối phương còn nói tới chuyện báo thù và muốn hắn giúp đỡ thì hắn không đáp ứng là được để lúc đó nhiều lắm là xuất ra một lượng lớn linh thạch mua lấy thiên lời trúc tiền rằng thiên lời trúc này ngoài trừ mình ra những người khác đối với một đoạn nhỏ đó cũng không có tác dụng cho dù nó là tài liệu mộc thuộc tính trần quý nhưng ngoài việc có thể luyện chế ra một chút pháp bảo đặc thù thì cũng chỉ là nguyên liệu tầm thường mà thôi. Theo sự miêu tả của Phạm Phu Nhân, thiền lợi trúc này nhiều lắm cũng chỉ dài một thước, cho dù là luyện chế một ngọn trụy thủ, sợ rằng sau khi loại bỏ đi tạp chất cũng không đủ dùng. Nghĩ như vậy, Hàng Lập chấm chỉnh tinh thần, mang theo khúc hồn, hướng tới khách sạn nọ bay đi. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập đã xuất hiện bên trong lòng hưng khách sạn, cùng khúc hồn, hướng tới phòng khách trên lầu ba, đi tới. Khách điểm này cực kỳ sang trọng,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 Hàm Lập khẽ lắc đầu, dừng ngón tay tùy ý, bám ra một chút bạch quan, đánh vào trên cấm chế, khiến cho nó xuất hiện những gần sóng lăng tăng. Bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra, nhưng chỉ trong chốc lát, Hàm Lập liền cảm thấy một đào thần thức từ bên trong bay ra, bao phủ hắn cùng khúc hồn trong chốc lát, liền nhanh chóng thu về. Tiếp theo, bạch quang trên cự gỗ, chợt lóe rồi biến mất, sau đó truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của tử linh tiên tử.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 Nữ tử này mặc quần áo màu vàng, mặt mày trắng trẻo như ngọc, đôi mắt to trong veo, khuôn mặt miệng cười nhìn Hàng Lập. Người là tử linh cô nước. Hàng Lập ngẩn ra, sau đó có chút không tin hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy dung mạo thực sự của tử linh tiên tử, nhưng nghe lời đồn tử linh tiên tử phòng từ tuyệt đại, không thể nào có bộ dáng như vậy. Vị hoàng sam nữ tử này, mặc dù cũng là thanh tú đồng lòng người, nhưng tuyệt đối không xứng với thành danh lớn như vậy. Chẳng lẽ đây không phải là khuôn mặt thật? Hàng Lập mở to mắt nhìn, trong lòng có chút buồn bực, thầm nghĩ. Tiền bối có chút giật mình, có phải là dung nhan của ung ngân khiến cho tiền bối có điểm thất vọng hay không? Tiếp rằng đây chính xác là hình dáng thật của tiểu nữ. Hoàng Sam được tự tự hồ nhìn thấy sự kinh ngạc của Hàng Lập, nhẹ nhàng cười nhạt nói. Gương mặt thật! Hàng Lập ngưng thần quan sát dung nhan của cô gái này một lát rồi lắp đầu không hề nói gì.